Chương 7 Lâm không ngờ nó rơi vào tình huống éo le như vậy. Tưởng kết thân được một đại cao thủ cỡ mai gián tuyết, đời nó từ nay sẽ lên hương. Nhưng lên đâu chưa thấy, ba bài tập vật lý giống như ba tảng đá đang kéo chân nó xuống hố. Lúc này, ánh mắt nó nhìn chiếc máy vi tính trông rất giống với cái cách người ta đang nhìn một chiếc bẫy nguy hiểm. Tất nhiên Lâm không tìm được lý do để thù ghét con nhỏ mai gián tuyết. Nhưng từ lúc đó cho đến khi nó dựng được nó lên khỏi ghế bằng một nỗ lực phi thường. Thực sự thì nó đã không nghĩ đến chuyện hỏi cưới con nhỏ ham học này thêm một lần nào nữa. Lâm lết ra khỏi nhà, rồi ánh mắt khắp bốn phía để cầu mong một phép màu nào đó xảy ra. Nhưng hôm nay có vẻ không phải là một ngày đặc biệt cho lắm. Nên 10 phút sau, Lâm vẫn bắt gặp mình lọc cọc đạp xe ngoài đường, đầu vẫn chưa nghĩ ra được cách nào thoát hiểm. Nếu Lâm học hành đàng hoàng, chưa chắc nó đã giải được 3 bài toán mai gián tuyết nhờ nó. huống hồ từ đầu năm đến giờ, nó cứ lẫn lộn lung tung giữa lớp học và phòng ngủ, đến mức hôm trước thằng Tần còn làm bộ ngạc nhiên. Ủa, sao đi học mà mày không đem theo mền gối hả Lâm? Lâm cắm cúi đạp, không biết mình đi đâu. Nó đi, đi mãi, đầu óc trống rỗng. Chốc sau, nó ngạc nhiên thấy mình đang dừng xe trước chân cầu thang dẫn lên nhà nhỏ hạnh. Cách đây hai năm, hồi còn học lớp 8, có lần thi sĩ hoàng hôn Lâm thi phổ thơ các môn học với thi sĩ bình minh quý ròm. Lần đó, Lâm buộc phải chạy tới cầu cứu nhà thông thái Hạnh. Có lẽ chính sự nhiệt tình và thái độ thân thiện của nhỏ Hạnh đã khiến đôi chân nó tự nhiên đạp tới đây, hoàn toàn không chủ định. Nhỏ Hạnh dĩ nhiên đã được Quý Ròm thông báo về cuộc gặp gỡ vừa xảy ra giữa kẻ thần bí và mai gián tuyết trên núi Vũ Di. Nhưng khi thấy Lâm bấm chuông cửa, nó vẫn làm bộ kinh ngạc. Ủa? Lâm đi đâu đây chợt thấy hỏi như vậy không được nhã nhặn lắm hạnh giả lã chuyện bài tập sự của Lâm tụi này không báo lại cho thầy chủ nhiệm đâu lâm mừng quá vậy hả cảm ơn các bạn nhé vậy mà mấy ngày nay tôi lo lắng đến không ngủ được Lâm không nói thì hạnh cũng biết là lâm không ngủ được mà nhã Hạnh mỉm cười cho nên sáng nào vô lớp um... Nhỏ Hạnh bỏ dỡ câu nói trêu khi thấy mặt Lâm ứng lên. Nó nhìn cuốn sách trên tay Lâm. Lâm cầm theo cuốn sách gì thế? Cuốn vật lý. Lâm ngượng ngập. Ngày mốt có giờ kiểm tra của cô Mừng mà tôi chưa học qua một chữ nào hết. Hạnh hiểu rồi, Lâm vào đây để làm cho một đứa học trò tới lớp chỉ để ngủ hiểu được bài học và giải được các bài tập trong sách là một chuyện khó ngang với việc giúp cho một chiếc xe tải đi qua được ngã tư trong lúc kẹt xe Nhưng rốt cuộc Nhỏ Hạnh đã chứng minh được nếu thực tâm muốn giúp một ai đó con người ta vẫn có khả năng biến những điều không thể thành có thể Bằng chứng là sau mấy tiếng đồng hồ đánh vật toát mồ hôi với môn vật lý Thằng Lâm đã rời khỏi nhà nhỏ hạnh trên đôi chân sáo, cứ không lết từng bước như lúc nó mới bước vô. Tối hôm đó, ăn cơm xong, Lâm lập tức ngồi vào máy. Lâm nhấn nút khởi động, nhìn chiếc máy bằng ánh mắt âu yếm. Khối sắt trước mặt nó lúc này không giống một cạm bẫy như nó nghỉ hồi chiều nữa. Bây giờ nó giống một nơi hò hẹn hơn. Nhưng từ lúc đó cho đến khuya, Lâm chỉ gặp đại hoàng đế và gặp là giết. Mai gián tuyết chẳng thấy đâu. Chắc nó bận học bài. Nó ham học đến thế cơ mà. Lâm bân khuân nghĩ, ngạc nhiên thấy lòng mình đang nảy mầm một cảm giác gì đó như là sự nhớ mong. Tâm trí lãng đảng, Lâm chẳng còn bụng dạ nào đánh nhau. Trong một buổi tối, mà kẻ thần bí về thành dưỡng sức đến mấy chục lần, đến mức đại hoàng đế và gặp lại giết phải la om. Bữa nay mày ăn trúng thứ gì vậy hả Lâm? Trưa hôm sau vừa đi học về, Lâm liện đại chiếc cặp sách lên đi văn rồi ngồi vào bàn, lật đợt mở computer. Vẫn chưa thấy mày gián tuyết lên. Lâm tặc lưỡi. Lục túi lấy mấy tờ giấy hôm qua nó cẩn thận ghi chép ở nhà nhỏ hạnh, đặt sẵn trước màn hình, rồi vù xuống dưới nhà ăn cơm. Chưa bao giờ lâm và cơm nhanh như thế. Nó sới tới chén cơm thứ ba khi ba mẹ nó chưa ăn xong chén thứ nhất. Ăn chậm chậm thôi con, mẹ nó nhắc, coi chừng mắt ngẹn. bà nó chép miệng. Học bổng học biết gì đó, kiếm không có thì thôi. Ngày nào mày cũng ngồi ôm cứng chiếc máy như thế. Có ngày hóa điên đó nghe con. Lâm dạ rõ to và nhấc mình lên khỏi ghế, ba chân bốn cẳng chạy về phòng, không kịp cả uống nước. Mai gián tuyết vẫn biệt tâm biệt tích. Lâm nhìn đồng hồ, thấy vẫn chưa tới giờ hẹn. Nó thở một hơi dài, sách kẻ thần bí chạy ra thành đô hoàng, đánh nhau với lũ chó sói để giải khuê. So với trình độ của kẻ thần bí hiện nay, lũ chó sói không phải là địch thủ xứng tay. Lâm tàn sát lũ sói một chập, chỉ phóng ngựa chạy về thành lạc dương, thì nhát thấy bóng thằng hiệp sĩ mù với con nhỏ đại hồ ly lò dò đi tới. Lâm vào thành, tà tà thả ngựa dọc phố, đưa mắt nhìn đám khách giang hồ đang tấp nập mua bán. Lạ lùng thấy lòng mình chưa bao giờ hờ hững đến thế Theo lời khuyên của thằng Quốc Ân Lâm mơ ước cưới được một cô vợ võ nghệ cao cường Để cùng nhau ngao du giang hồ cho thỏa chí Nhưng bây giờ khi đã tình cờ gặp được Một bậc nữ lưu anh hùng như ý rồi Tuy Mai dáng Tuyết chưa kết hôn với nó Nhưng câu nói Mai mốt muội sẽ luôn ở bên cạnh Huynh Có khác gì lời thề non hẹn biển? Lâm lại ngạc nhiên thấy mình chẳng ham đánh đấm chút nào. Điều không thể coi là tự nhiên với một đứa hiếu chiến như nó. Lâm biết rõ đám cừ nhân của mình không có ai là đối thủ của mai gián tuyết. Nếu muốn trả thù, nó có thể mượn tay vợ sắp cưới của mình truy sát đám tiểu sát tinh, bạch diện ma nữ. Nói cho chính xác, thì ngay lần đầu kết bạn với Mai Giáng Tuyết, nhất là khi nhìn thấy thanh lãnh nguyệt tu la kiếm trên tay con nhỏ này. Lâm đã háo hức nghĩ đến chuyện mượn dao giết người rồi. Nhưng ngay lúc này thì những ý nghĩ đó bày biến đầu mất, không còn chút dấu vết trong đầu nó. Lúc này Lâm chỉ mong gặp Mai Giáng Tuyết để dạy cho con nhỏ này một bài học về môn vật lý. Hừm, học với trả hành. Có ba bài toán dễ như ăn kẹo thế mà cũng không làm được. Tất nhiên sau đó 15 phút, khi gặp lại Mai dáng Tuyết thì Lâm không dám ra oai như thế. Nhưng nó cũng cố nghĩ cách làm cho con nhỏ này nể mình chơi. Hôm qua đi ăn dỗ về, Huynh đã giải ngay ba bài toán này, nhưng lên mạng chờ hoài không thấy muội đâu. Ôi, Huynh giỏi quá! Mai dáng Tuyết ngưỡng mộ. Chắc năm nào Huynh cũng là học sinh xuất sắc. muội hỏi như thế làm Huynh khó trả lời quá. Lâm đáp, hài lòng về câu trả lời nước đôi của mình. Chắc chắn con nhỏ này sẽ nghĩ mình khiêm tốn. Có tài thánh nó mới biết năm ngoái mình xếp hạng học sinh yếu nên không dám khai ra. Lâm đâu có biết, ở tiệm nét cách đó 2 số quý ròm đang cười bò trước màn hình. Quý ram cười đã, lại mượn miệng Mai Giang Tuyết ghẹo thằng Lâm. Ước gì muội có người anh trai như huynh. Lâm giật thoát. Huynh chẳng muốn làm anh trai của muội chút nào. Mai Giang Tuyết xả khờ. Muội không xứng đáng làm em gái của huynh sao? Hu hu, muội biết rồi, tại muội học dốt, năm nào cũng bị xếp hạng học sinh yếu nên huynh coi thường muội. Hù hù hù. Lâm không biết thằng Ròm đang trêu mình, lật đật gõ phím. Mụi nín đi, ý Huynh không phải vậy. Huynh làm gì cũng được, nhưng không muốn làm anh trai muội Giọng thằng Lâm rõ là giọng tán tỉnh. Quý Ròm buồn cười quá, tính tương một câu. Chẳng lẽ Huynh muốn làm em trai? Cho thằng Lâm khóc thét chơi, nhưng nó thấy nếu đùa quá lố... Thế nào thằng Lâm cũng nghi ngờ, bèn lái qua chuyện học. Huỳnh cho mụi biết cách giải ba bài toán kia đi. Chưa bao giờ khách giang hồ dùng chức năng tán gỗ trong game để giải toán, vì số lượng chữ được phép thể hiện trên màn hình rất hạn chế. Nhưng Lâm vẫn cặm cụi gõ, từng chút từng chút một, những chỗ liên quan đến các công thức rắc rối, không trình bày bằng các ký tự trên bàn phím được. Nó phải loay hoay giải thích đến mức mồ hôi. Kì ca kì cạch cả buổi, Lâm cũng dạy cho mai gián tuyết nắm vững được cách giải ba bài tập vật lý. Quý ròm ở bên kia buồn ngủ muốn chết, nhưng thỉnh thoảng cũng ừ à vài chữ cho thằng Lâm đừng cụt hứng. Cuối buổi học, nó ngáp ngáp mấy cái rồi ngồi thẳng lưng lên. Cảm ơn Huynh nhiều nhé. Có gì đâu, chuyện của muội cũng là chuyện của Huynh mà. Huynh tốt với muội ghê, vậy Huynh giải bài tập tiếng Anh giùm muội được không? Bài tập tiếng Anh hả? Lâm nuốt nước bọt, trong đầu hiện ra hình ảnh căn nhà của nhỏ Hạnh. Được chứ? Thế là Quý Ròm lập tức giao cho thằng Lâm một lô bài tập tiếng Anh, y như cô Bích Dậu vẫn ra cả đống bài làm cho tụi nó ở lớp. Quý ròm tuy không nhìn thấy Lâm, nhưng đoán là thằng bạn nó đang méo sệt miệng ở bên kia, bèn nói. Để cảm ơn Huynh đã giúp đỡ muội muội tặng Huynh cái này nè. Cái gì vậy? Huynh mở chức năng giao dịch đi. Lâm mừng rơn khi thấy Mai Gián Tuyết tặng cho nó hai bình Tuyết Liên Ngọc Lộ, một báu vật trong võ lâm. Uống hai bình này vào, Thứ hạng của kẻ thần bí sẽ tăng ít nhất là hai mươi bật. Ở đâu mụi có thứ này vậy? muội nhặt được trên núi Trường Bạch sáng nay. Quý ròm phỉa thế thôi, chứ hai bình này có sẵn trong túi hành trang của Mai Gián Tuyết từ đời não đời nào rồi. Không chỉ tuyết liên ngọc lộ, Mai Gián Tuyết còn sở hữu cả đống thứ quý hiếm. Túi hành trang của nó không khác gì kho báu của nhà vua con nhỏ văn châu này đại gia thiệt. Khi mở túi hành trang của Mai Giang Tuyết, Quý Ròm phải ngỡ ngàng. Chắc thấy ai rao bán bất cứ thứ gì quý giá trong game, nó đều thu gom hết dù chẳng thèm dùng tới. Lâm cảm động quá, cầm hai bình thuốc trên tay mà không dám uống. Sao muội không để mà dùng? Muội nghĩ huynh cần nó hơn muội. Lâm không hỏi nữa, nó hân hoang nốc cạn hai bình thần dược, khoái chí nghĩ. Khi mình giải bài tập tiếng Anh cho nó, không biết nó tặng mình thứ gì nữa ha? chương 8 Khi nghĩ như vậy, Lâm không ngờ điều mà nó thu hoạch được sau những lần giúp con nhỏ Mai Gián Tuyết giải bài tập quý giá hơn Tuyết Liên Ngọc Lộ nhiều. Từ ngày quen biết mai gián tuyết, tự nhiên Lâm chăm học hẳn. Động cơ học tập của Lâm tất nhiên rất kỳ cục. Nó không học cho mình. Nó học dùm vợ sắp cưới của nó. Nói chính xác là nó không muốn con nhỏ mai gián tuyết chê nó học dốt. Từ bữa đó, nó thường xuyên tới nhà nhỏ hạnh. Từ bữa đó, nó chú tâm đến bài vở nhiều hơn. Từ bữa đó, gặp lại giết. Và Đại Hoàng đế cũng chửi nó nhiều hơn. Vì bây giờ, mỗi lần bật game lên là kẻ thần bí chui vô thành Lạc Dương hoặc thành Tô Châu ngồi tán chuyện học tập với Mai Gián Tuyết hàng tiếng đồng hồ, mặc kệ hai chiến hữu nhắn om sòm. Kẻ thần bí ơi, lên núi Phục Ngưu liền đi, tụi Đại Hồ Ly đang vây đánh tao nè. Kẻ thần bí ơi, mày đâu rồi? Ra thành Đôn Hoàng phụ tao một tay lẻ lên. Tự nhiên là Lâm ngồi lì. Cũng có lúc Lâm động lòng trách ẩn, nhúc nhích người giậm đứng lên thì Mai Giang Tuyết lại vờ thỏ thẻ. "Huynh định đi đâu đó, chỗ này muội chưa hiểu mà." Thế là nó ngồi thụp xuống, hằng hái. Để huynh giảng lại lần nữa. Lâm không nhận ra nó học cho Mai Giang Tuyết cũng chính là học cho mình. Vì hai cao thủ Hắc Long Môn và Cổ Mộ Phái đều học lớp 10, chương trình giống hệt nhau. Cho nên hôm cô mừng ra bài tập kiểm tra môn vật lý, đề bài trúng phóc bài số 5 và bài số 8, trong ba bài nó đã dạy mai dáng tuyết, lầm ngồi viết ro ro. Đến mức thấy nó cắm mặt vô tờ giấy tuôn hết dòng này đến dòng khác, thằng Quế Lương ngồi cạnh dụi mắt lia lịa. Có biết làm không mà viết như gió vậy, mày? Lâm không thèm đáp, chỉ nhết mép. Mày không biết làm thì cứ nhìn vô bài của tao mà chép. Dĩ nhiên Quế Lương không dạy gì có bài của Lâm, dù nó chơi thân với thằng này đến mấy chăng nữa. Và quyết định đó làm nó tiếc hùi hùi khi cô mừng phát bài ra. Thằng Lâm là một trong những đứa có điểm cao nhất lớp. Quế Lương vừa tiếc vừa ngẩn ngơ. Mày học giỏi lên từ hồi nào thế hả Lâm? Không chỉ Quế Lương, đám bạn trong lớp cũng hết sức sửng sốt về thành tích của Lâm. Tổ trưởng Minh Vương dương mắt ít. Khá lắm, Lâm! Rồi nó gật gù, hấn hở. Ờ, dạo này tao thấy mày bớt ngủ gục trong lớp rồi đó. Thông minh như mày. Chỉ cần chịu học là đứng nhất lớp hồi nào không hay. Lâm biết thằng Minh Vương bốc mình lên mây, tức là nói chuyện không bao giờ có, nhưng nó vẫn thấy khoai khoái. Nhưng Lâm khoái nhất là bắt gặp con nhỏ Minh Trung len lén nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Ánh mắt mà thiệt tình là nó muốn nhìn thấy lại vài lần nữa trong đời. Cầu đưa ước thấy, Vài hôm sau, Lâm lại được điểm cao ở môn tiếng Anh. Vài hôm sau nữa, nó lại làm cả lớp ngỡ ngàng khi đạt điểm chính ở môn toán của thầy Khoa. Cả hai lần này, khi sướng điểm để cô Bích Dậu và thầy Khoa ghi vô sổ, Lâm đều nhìn về phía cừu nhân Minh Trung, và lần nào nó cũng sung sướng bắt gặp con nhỏ hắc ám này đang nhìn nó, cũng với vẻ mặt giống như hôm trước. Và hơn thế nữa, lần này có điểm thêm một nụ cười. Sau lời hứa của nhỏ hạnh, lớp trưởng Xuyến Chi và lớp phó kỷ luật Minh Trung dĩ nhiên đã lường trước sự chuyển biến của Lâm. Nhưng nhỏ hạnh đã làm cách nào để thằng Lâm thay đổi nhanh đến thế, thì hai đứa nó vẫn không tài nào đoán ra. Bạn làm cách nào thế hả hạnh? Xuyến Chi nhìn bạn, tò mò. Nhỏ hạnh tẩm tiểm. Bí mật! Bây giờ Hạnh chưa thể nói được. Nhỏ Minh Trung không hỏi, nhưng nó rất hài lòng. Bây giờ thì nó hiểu ra cách làm của nhỏ Hạnh êm thấm và hiệu quả hơn cách làm của nó. Báo cho thầy Phú biết thì quá đơn giản, bất cứ ai cũng làm được. Đó là cách trút trách nhiệm lên vai giáo viên chủ nhiệm mà chưa chắc đã có kết quả tốt. Tự bạn bè tìm cách giúp đỡ nhau vẫn hơn, như cách nhỏ hạnh đã làm. Còn nhỏ hạnh đã dùng biện pháp gì trong trường hợp của Lâm, thì nếu nhỏ hạnh không tiết lộ, có lẽ mãi mãi nó không hình dung ra được. Lâm sung sướng Tổ trưởng học tập Minh Vương sung sướng Ban cán sự lớp sung sướng Nhỏ hạnh và Tiểu Long cũng sung sướng Quý ròm lẽ ra cũng sung sướng Nếu không xảy ra mấy chuyện sau đây Chuyện thứ nhất bắt nguồn từ nhỏ dịp, em gái nó Một hôm, nhỏ dịp nói Em biết anh làm gì mấy tuần nay rồi đấy nhé Quý ròm chột dạ Làm gì? Anh bắt đầu mê chơi game Tao mê chơi game hồi nào? Nhỏ dịp không thèm trả lời Nó đóng vai bà cụ non. Mê chơi game là không tốt. Có bao nhiêu đứa bỏ học vì mê chơi game rồi. Ba mẹ đã cảnh cáo mà anh không nghe. Quý ròm cãi. Nhưng tao đâu có mê chơi game. Nhỏ dịp xì một tiếng. Anh còn chối nữa. Mấy đứa bạn em bảo, ngày nào cũng thấy anh chui vô tiệm nét ở đầu đường kìa. Tao lên mạng để tìm tài liệu học tập chứ bộ. Sao anh không xài máy ở nhà? Mày ngốc quá! Quý ròm biểu môi. Computer nhà mình đâu có gắn đường truyền Internet. Tới đây thì nhỏ dịp không vặn vẹo nữa. Mặc dù nhìn mặt thì thấy nó chẳng tin ông anh ròm của nó mãi may. Nhỏ dịp không hỏi thì tới lượt Văn Châu hỏi. Quý hả? Chơi game vui không? Vui. Quý ròm đáp, tay thận trọng che ống nói, mắt giáo giác nhìn quanh, xem nhỏ dịp có lãng vãng gần đó không. Mai gián tuyết lên tới hạng mấy rồi? Văn Châu chỉ hỏi bân quơ thế thôi, nhưng quý ròm nghe như có một làn gió lạnh thổi qua người. Mai gián tuyết của nó mấy hôm nay qua lại giang hồ để trao đổi chuyện bài vỡ. Chưa có trao đổi võ công đâu mà lên hạng. Không những không lên mà tuột luốt. À, ờ, hình như mai gián tuyết lên tới hạng 34 rồi thì phải. Vậy là xuống chứ lên gì? Băng Châu ngạc nhiên. Hôm trước nó đứng hạng 26 mà. Quý ròm ớt úng, nghe đầu cổ nóng rang. À, ờ... Không sao, Văn Châu thản nhiên. Trong túi hành trang của mai gián tuyết, có tuyết liên ngọc lộ và bách hoa đại lực hoàng. Quý cho nó uống vào, thứ hạn của nó sẽ tăng vọt ngay. Tôi xài hết rồi. Thế mà mai gián tuyết vẫn không lên nổi. Văn Châu kêu lên bằng cái giọng như thể quý ròm vừa phạm một sai lầm gì đó hết sức ngốc nghếch. Kiến thằng này đành phải lớp liếm bằng cách pha trò. Ờ, không hiểu sao. Chắc tại nó uống không đúng chỉ định của bác sĩ. Nhưng dù sao, Quý Ròm vẫn không ngại Nhỏ dịp và Văn Châu. Túng quá thì nó khai hụt tẹt nó đang tìm cách giúp bạn. Để giúp bạn của bạn, một đứa hào hiệp như Văn Châu... Chắc cũng chẳng tiếc gì các thứ thần dược của mai gián tuyết. Quý ròm chỉ ngán thằng Lâm. Thằng Lâm trong cơn hào hứng, thỉnh thoảng vẫn tỏ ý nghi ngờ mai gián tuyết. Nó không tin được trên đời có một đứa con gái tốt với bạn đến thế. Có thứ gì quý hiếm đều đem tặng sạch sành xanh. Nhiều lúc, giữa các bài học, Lâm hỏi bân quơ. Mụi có thích xem bóng đá không? Ờ, uh, ờ, uh, có, nhưng mụi thích xem bóng đá quốc tế hơn. Thế mụi thích nhất cầu thủ nào? Hiện nay quý ròm thích nhất là Ronaldinho của Barcelona và tuyển Brazil. Nhưng con gái chắc không thích một anh chàng răng vẫu và trông xấu trai như Ronaldinho, dù anh ta đá bóng hay cỡ nào đi nữa. Nó mà khai cái tên Ronaldinho ra là hỏng bét. Quý ròm nghĩ ngợi một hồi rồi dè dặt đáp. Trước đây thì mũi thích anh Bét, nhưng năm nay anh Bét già rồi. À, David Beckham. Còn bây giờ? Bây giờ thì mũi thích ca ca. Mai gián tuyết thích toàn cầu thủ đẹp trai, thằng Lâm không có lý do gì để ngờ vực. Nó phỏng vấn thêm vài câu nữa, càng tin chắc mai gián tuyết ngoài đời là con gái chính hiệu. Chỉ con gái mới mê đội tuyển bóng đá ý bảnh bao, mới thích ca sĩ Vanessa Hudgens, Justin Timberlake, Lương Bích Hữu, mới khoái phim High School Musical, thích diễn viên điện ảnh Ashley Tisdale, thích nhất món kem, thích điện thoại di động Samsung. Và sở dĩ dạo này không chơi game giang hồ thánh chiến thường xuyên chỉ vì bận nhảy audition. Nói quý ròm không sung sướng bằng nhỏ hạnh và tiểu lâm là vì vậy. Nhỏ dịp nghi ngờ nó, văn chầu nghi ngờ nó, cả thằng Lâm cũng nghi ngờ nó. Nhưng quý ròm đối đáp khéo quá. Lâm càng ngày càng bớt đặt câu hỏi về mai gián tuyết. Nó nghĩ Mai Gián Tuyết không có lý do gì để lừa nó. Mai Gián Tuyết võ công cao hơn nó, thứ hạng cao hơn nó, trang bị khủng hơn nó. Nếu giữa kẻ thần bí và Mai Gián Tuyết có một đứa là Hacker, thì đứa đó phải là kẻ thần bí. Vì lần nào gặp Mai Gián Tuyết, nhìn thanh kiếm trên tay nó, nhìn giày dép mũ nón thắt lưng dây chuyền ngọc bội của nó, lầm đều thèm nhỏ dãi. Chưa kể các loại báu vật trong túi hành trang của nó Lâm tuy không nhìn thấy Nhưng cũng đoán được nhiều ơi là nhiều Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện